Ở hắn xem ra, Lữ bưu thân là bảo tiêu kim lái xe cho Trịnh Kim Sơn. Được xem là tâm phúc của Trịnh Kim Sơn. Lấy thân phận như vậy mà trước mặt bùi đông lai thì hắn lại ngoan ngoãn giống như là một đứa cháu vậy. Xin bùi thiếu chờ chút lát ta đi kêu lão bạn tới. Đối mặt với thái độ cuồng vọng của bùi đông lai thì Lữ bưu cũng không có chút bất mãn. Mà hắn cung kính trả lời một câu sau đó xoay người đi tới chiếc ben liền ở đằng xa. Thấy một màn như vậy thì trương sở trường liền rung lên giống như là cả người bị trúng kinh phong vậy. Bởi vì giờ phút này, hắn có thể khẳng định được thiếu niên trước mắt này hoàn toàn có thể lột bộ cảnh phục trên người hắn xuống chứ không phải là nói chơi. Sợ hãi không chỉ có mỗi một trương sở trưởng mà còn có Khương Nam nữa. Phải biết rằng chính là hắn gọi trương sở trưởng tới. Mà sau khi trương sở trưởng tới thì hắn lại còn biểu hiện ra thái độ kiêu ngạo nữa. Mà hiện giờ, trương sở trưởng chẳng những không có tác dụng ngược lại hắn còn hoàn toàn sợ sệt đến nỗi hai cái chân không ngừng run lên. Trong lúc nhất thời... Vẽ mặt phương nam liền trở nên trắng bệt như tờ giấy trắng. Những hạt mồ hôi lạnh to như hạt đậu không ngừng chảy ra từ trên trán của hắn. Cùng lúc đó trên chiếc bèn ly kia. Trịnh lão bản. Người thiếu niên kia không phải là bùi đông lai sao cố tuyền Sơn thấy được tình cảnh tượng quỷ gì ở phía trước thì không nhịn được mà hỏi Trịnh Kim Sơn một câu. Lúc trước thì hắn thấy được Lữ Bưu ra nói chuyện với đám người kia thì hắn mơ hồ đã đoán được đám người ấy là người của Trịnh Kim Sơn. Lúc này thấy được đám người ấy quỳ xuống trước mặt của một thiếu niên mà Lữ Bưu lại đang đi về phía này. Lập tức thì Cố Tuyền Sơn đã đoán ra được điều gì? Dường như có vẻ là thế. Trịnh Kim Sơn cũng suy đoán như thế trong lúc nhất thời sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi. Trịnh Lão Bản Những người đó đều là người của ngươi A. Tại sao bọn hắn lại phát sinh xung đột với Bùi Đông Lai thế nghe được câu trả lời của Trịnh Kim Sơn thì thiếu chút nữa cố Tuyền Sơn ngất đi. Nguyên bản hắn không tin rằng Bùi Đông Lai có thể tha thứ cho bọn hắn. Hiện giờ hai người bọn hắn còn chưa giải thích cho Bùi Đông Lai mà thủ hạ của Trịnh Kim Sơn lại chọc phải Bùi Đông Lai. Ách! Trịnh Kim Sơn há to miệng. Không biết nên giải thích như thế nào đây? Từ dáng vẻ chào hỏi của đám người kia với Lữ Bưu thì tự nhiên hắn có thể đoán được đám người này là người của hắn. Trịnh Lão Bản Nếu bởi vì chuyện hôm nay mà khiến cho thiếu niên bùi đông lai kia mất hứng Ảnh hưởng đến chuyện của chúng ta thì ta mặc kệ ngươi làm gì Toàn bộ trách nhiệm đều do một mình ngươi gánh vác Mắt thấy Trịnh Kim Sơn không có lên tiếng thì Cố Tuyền Sơn cũng không có khách khí Trịnh Kim Sơn tự biết đối lý cho nên không nói gì Sau đó hắn thấy lữ bưu đến gần thì liền mở cửa sổ ra Cố ném lửa giận trong lòng lại rồi hỏi chuyện gì xảy ra lão bản ngươi của công ty sách thiên với đám ngươi ở đây có xảy ra xung đột Có khả năng là có dính dáng đến bùi thiếu Bùi thiếu đã xảy ra tranh chấp với bọn họ Lữ bưu cẩn thận nói Trịnh lão bạn mới vừa rồi lúc ở trên đường thì ta có nhắc nhở ngươi không nên dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Ngươi không đợi Lữ Bưu nói hết thì cố quyền Sơn đã tức giận rồi mắng lên. Trịnh Kim Sơn không đợi Lữ Bưu nói hết liền khẩn trương hỏi hang bùi. Bùi Đông Lai Hắn không có việc gì chứ rõ ràng là ở Trịnh Kim Sơn xem ra thì bùi Đông Lai có bị thương hay không mới là quan trọng. Nếu như Bùi Đông Lai bị thương thì hắn có một vạn lý do để tin tưởng Bùi Đông Lai sẽ không tiếp nhận lời giải thích của hắn và Cố Tuyền Sơn. Thậm chí nếu để Nạp Lan Trường Sinh biết chuyện này thì chắc chắn Nạp Lan Trường Sinh sẽ động thủ đối với hắn cùng với Cố Tuyền Sơn. Cố Tuyền Sơn vốn muốn phát hỏa lại nghe được Trịnh Kim Sơn nói như thế thì theo bản năng hắn liền đem câu nói kế tiếp nuốt trở về bụng. Lữ bưu thấy Cố Tuyền Sơn không hé ràng thì vội vàng đáp lại bẩm lão bản, Bùi Thiếu không có bị thương. Hô! Nghe được Bùi Đông Lai không có việc gì thì vô luận là Trịnh Kim Sơn hay là Cố Tuyền Sơn đều nhẹ nhàng thở ra. Chẳng qua! Dường như Bùi Thiếu rất mất hứng, người muốn tự ngài đi qua. Lữ Bư bổ sung thêm. Cố cục trưởng, theo ta thấy thì chúng ta hãy cùng đi qua đi. Có lẽ là bởi vì nghe được bùi đông lai like không có bị thương cho nên cả người trịnh kim sơn liền trở nên thoải mái hơn nhiều. Đột, cố tuyền sơn hơi trầm ngâm. Cuối cùng hắn cũng ngật đầu đáp ứng. Mặc dù hắn không muốn trước mặt mọi người cúi đầu giải thích cho Bùi Đông Lai biết nhưng mà chuyện đã tới nước này thì hắn cũng không có biện pháp gì cả. Cũng không để đến thể diện của mình nữa. Hai người thống nhất với xong rồi thì không hề lưu lại, liền đi xuống xe cùng với Lữ Bưu, bước nhanh về phía trước. Phía trước. Vô luận là đám lưu manh đang quỳ ở dưới đất hay là người đang đứng như Trương Sở Trương hay là Phương Nam thì bọn hắn cũng chú ý đến động tĩnh ở phía trước ngõ. Bá! Khi bọn hắn thấy được cả Cố Tuyền Sơn và Trịnh Kim Sơn đều bước xuống xe thì bọn hắn liền hiện lên vẻ mặt như người chết. Trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi không thể xóa đi nổi. Trong đó Phương Nam là hoảng sợ nhất. Bởi vì hắn liếc mắt cũng nhận ra Cố Tuyền Sơn, người làm trong cục xây dựng. Phù phù. Thấy được vẻ mặt âm trầm của Cố Tuyền Sơn thì Phương Nam sợ tới mức hai chấn trở nên mềm nhuộn trực tiếp té quỵ trên đất. Lúc té ngã thì trong lòng của Phương Nam hoàn toàn sợ hãi. Xong rồi. Trong lúc nhất thời thì Khương Nam sợ tới mức đáy ra cả quần toàn thân không ngừng run rẫy. Mà trương sở trưởng ở bên cạnh của Khương Nam mặc dù hắn không tỏ ra bộ dạng sợ chết giống như Khương Nam nhưng mà khuôn mặt béo phì của hắn thì lại không có một giọt máu. Theo bản năng hắn đem ánh mắt nhìn qua trịnh kim sơn và cố tuyền sơn. Một lần nữa hắn lại đem ánh mắt nữa nhìn vào bồi đông lai. Dường như đang muốn hỏi rốt cục thì hắn là ai Không một ai trả lời Dưới ánh mặt trời Hai người Trịnh Kim Sơn cùng cố tuyền Sơn bước nhanh tới phía trước người của Bùi Đông Lai Sau đó Dưới cái nhìn chăm chút của mấy tên lương manh thì Trịnh Kim Sơn liền khom người xuống Lộ ra dáng vẻ lấy lòng Tươi cười nói bùi thiếu Ngài không có sao chứ đồng nghĩa với câu cáo mượn oai hùng của Việt Nam mình. Một chương cô có gì tê gơn câu chữ vải? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 39 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 39 trước khi trở thành một đại phú hào thì Trịnh Kim Sơn không ít lần đi cầu Gia Gia. Tố cáo nai nai nhưng mà lúc này đối mặt với Bùi Đông Lai thì hắn cũng không tỏ ra bộ dạng quan liêu giống như Cố Tuyền Sơn mà hắn trực tiếp cúi đầu chào hỏi Bùi Đông Lai. Thái độ có thể nói là vô cùng tôn kính. Phù phù Phù phù Bên tai vang lên lời thăm hỏi ân cần của Trịnh Kim Sơn lại thấy được bộ dáng lấy lòng của Trịnh Kim Sơn thì vài tên lưu manh nhát gan liền sủi lơ trên mặt đất. Chất lỏng màu vàng giữa hai chân của tụi hắn không khống chế được mà chảy ra. So với bọn hắn thì báo ca bị vứt trên mặt đất lại càng bá đạo hơn, hắn liền nhắm mắt lại trực tiếp lựa chọn giải chết. Trịnh Lão Bản ta không phải là đại thiếu gia gì cả. Ta và Trịnh Phi con của ngươi đều giống nhau cả đều là học trong trầm thành nhất trung đều là một học sinh trung học bình thường. Bùi Đông Lai cũng không bày ra thái độ của đám hoàng khố mà là hắn tỏ ra không nặng không nhẹ nói rõ thân phận của mình. Nhưng mà... Lời nói thật của Bùi Đông Lai rơi vào tai của Trịnh Kim Sơn thì hắn liền cảm thấy đó là biểu hiện của sự khiêm tốn. Khiêm tốn sao? Ít nhất thì cả Trịnh Kim Sơn và Cố Tuyền Sơn đều coi là như thế. Ở lúc hai tuổi hắn cùng xem ra thì có nạp lan trường sinh làm hậu đài như thế. Nếu như Bùi Đông Lai nói mình chỉ là một tên học sinh bình thường thì như vậy chỉ có nước Trịnh Phi nên đâm vào đậu hũ mà chết quá cho xong chuyện. Nếu như Trịnh Phi ban một nửa như Bùi Đông Lai thì làm sao lại thành ra như bây giờ. Trịnh Kim Sơn càng nghĩ thì lại càng thấy trong lòng càng khó chịu. Hận không thể lôi Trịnh Phi tới đây rồi tát vào mặt hắn mấy cái. Rồi kêu hắn hảo hảo mà hãy học tập thái độ làm người của Bùi Đông Lai kìa. Bùi Đông học. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì cùng Trịnh Kim Sơn bất đồng. Cố Thuyền Sơn vẫn biết giữ được mặt mũi. Hắn cũng không gọi Bùi Đông Lai là Bùi Thiếu. Cho đến hôm nay. Mỗi lần đi học gia trưởng hội thì đều là mẫu thân của Cố Mỹ Mỹ đi. Cố Tuyền Sơn chưa bao giờ lộ mặt đi dự những cuộc họp vô vị đó cho nên Bùi Đông Lai cũng chưa từng thấy qua Cố Tuyền Sơn. Lúc này nghe được Cố Tuyền Sơn nói như thế thì tuy rằng Bùi Đông Lai phản phức có thể đoán được thân phận của Cố Tuyền Sơn nhưng hắn lại không khẳng định cho nên liền hỏi ngươi là ai ta là phụ thân của Mỹ Mỹ. Cố Tuyền Sơn Trong lòng của Cố Tuyền Sơn ném giận Bức quá hắn cũng không biểu hiện ra trên mặt Nha Bùi đông lai lãnh đạm lên tiếng Sau đó lại cười nói ta nghe cố mỹ mỹ đồng học Có nói ngài là cục trưởng cục xây dựng Có đúng không nhỉ Bá Ngạc nhiên khi nghe được bùi đông lai nói như thế Thì cố tuyền sơn liền hận không thể tác một cái vào mặt của cố mỹ mỹ Cho nên này Mỗi lần ở nhà hắn đều khuyên bảo Cố Mỹ Mỹ không nên nói thân phận của hắn ra. Nhưng mà Cố Mỹ Mỹ lại muốn đem danh tiếng của ông già mình ra đánh đồng với mọi người. Cục trưởng Cục Xây Dựng Trong lúc Cố Tuyền Sơn đang phát bực thì mọi người sống trong ngõ này nghe được thân phận của Cố Tuyền Sơn thì đều ngẩn ra. Sau đó chỉ nghe được một người khác nói ta nghe nói chuyện tình giải phóng ở nơi này cùng với công ty sách thiên có liên quan đến cục xây dựng phải không công tác của công ty sách thiên thì chúng ta không quản. Về phần giải phóng để xây dựng ở khu này là do thị ủy chính phủ làm chủ. Cục xây dựng chỉ là một bộ phận thôi. Cố Tuyền Sơn Sơn nói ra một cái giọng quan liêu sau đó trong lòng hắn vừa động liền lộ ra một bộ dáng tươi cười nói thưa bà con. Bùi đông lai cùng với nữ nhi của ta là bạn học với nhau. Hắn cũng hay nói chuyện của mọi người cho nữ nhi của ta nghe. Hôm nay nữ nhi của ta lại nói cho ta biết chuyện này nên ta mới dẫn theo trịnh lão bạn đến đây là muốn đặc biệt xử lý chuyện này dùng cho mọi người. Đúng đúng. Được rồi. Thưa bà con. Xin mọi người hãy tin tưởng. Chúng ta nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này cho mọi người. Trịnh Kim Sơn không ngốc. Hắn đã nghe được dụng ý của Cố Tuyền Sơn cho nên liền vội vàng phụ họa theo. Bất quá hắn cũng không dám thừa nhận mình có quan hệ với công ty sách thiên kia. Mắt thấy Cố Tuyền Sơn cùng với Trịnh Kim Sơn đều lên tiếng thì bồi đông lai cũng không tỏ ra gì cả. Ngược lại hắn còn đang nhẹ nhàng thở ra. Đối với hắn mà nói, hắn kéo nạp lan trường sinh lên làm đại kiều. Làm cho Trịnh Kim Sơn tự mình xử lý chuyện này cho tốt. Đem lột bộ cảnh phục của trương sở trưởng xuống. Sau đó mấu chốt là Trịnh Kim Sơn phải dựa theo pháp luật để bồi thường thỏa đáng cho bà con ở nơi này. Ở hắn xem ra thì đối với số tiền kia mà nói thì so với Trịnh Kim Sơn chỉ là một số tiền nho nhỏ mà thôi nhưng đối với người ở đây thì đó là cả một gia tài khổng lồ. Mắt thấy bùi đông lai không nói gì thì cố tuyền sơn thầm bảo mình đã may mắn đoán đúng. Nếu như bùi đông lai đã ra mặt dùng cho những người ở nơi này thì tự nhiên là sẽ quan tâm đến số tiền bồi thường. Cho nên trước tiên cần phải giải quyết vấn đề này với mọi người ở nơi đây. Ở Cố Tuyền Sơn xem ra thì chỉ cần giải quyết chuyện của những hộ gia đình sống ở đây xong thì có lẽ Bùi Đông Lai cũng không truy cướng đến vấn đề này nữa. Dù sao thì bản thân của Bùi Đông Lai cũng không có bị thương. Như vậy thì hắn và Trịnh Kim Sơn sẽ dễ dàng ăn nói với Bùi Đông Lai hơn. Ngài là Cố Cục Trưởng Có đúng không mắt thấy Cố Tuyền Sơn cùng với Trịnh Kim Sơn đã tỏ thái độ thì một người dân sống ở trong này liền can đảm đi lên. Rồi chỉ vào đám lưu manh đang quỳ rạp ở dưới đất. Nói bọn bại hoại của xã hội này đã bắt chúng ta ký vào hiệp nghị. Chúng ta không ký thì bọn hắn liền ra tay. Ghê tởm hơn là không biết bọn hắn đã dùng cách gì mà có thể liên kết cùng với đám cảnh sát xấu xa kia để cùng nhau bắt nạt những người nhân dân như chúng ta. Nghe được người kia nói như vậy thì trương sở trưởng thiếu chút nu mà ngất đi. Chuyện này thì ta sẽ người điều tra cam kết sẽ bồi thường cho mọi người một số tiền thỏa đáng. Cố Tuyền Sơn cũng không muốn làm cho trương sở trưởng cảm thấy quá mức khó xử. Dù sao thì hắn cũng chỉ là người của cục xây dựng. Cũng không phải là người của cục công an. Cố Cô cục trưởng. Chúng ta cũng không tin được người của công ty sách thiên A Bởi vì lúc nãy người kia cũng tự nói là để công ty sách thiên lo liệu nhưng kết quả là đứng chung một chỗ với bọn chúng. Ông cụ lúc lúc nãy bị báo ca đánh, cả mặt liền sương lên nhưng vẫn nhịn đau chỉ vào mặt Phương Nam. Phương Nam bị dọa đến mức phải nằm sụi lơ trên mặt đất. Hắn vốn là đang suy tư làm sao có thể giữ được thân mình nhưng lúc này lại nghe được lão già kia nói như thế. Lại thấy được ánh mắt của cố tuyền sơn nhìn về phía mình thì hai mắt của Phương Nam liền tối sầm. Hắn trực tiếp hôn mê ngay tại chỗ. Cố Tuyền Sơn nhớ mày trong mắt hiện lên vẻ tức giận. Thấy được biểu tình biến hóa của cố Tuyền Sơn thì Bùi Đông Lai liền biết đứt bát cơm của Phương Nam nhất định là sẽ mất đi rồi. Bùi Đông Lai đồng học. Xế chiều hôm nay thì ta sẽ cho người của công ty xuống đây ký lại hiệp nghị một lần nữa. Ngươi xem có phải trước hết là nên để mọi người trở về hay không Cố Tuyền Sơn thử hỏi Bùi Đông Lai. Tuy rằng giọng nói vẫn hơi quan liêu một chút nhưng mà ngữ khí đã trở nên khách khí hơn nhiều. Nghe được Cố Tuyền Sơn nói như vậy thì Bùi Đông Lai hiểu được tuyệt đối trịnh Kim Sơn sẽ không dám không bồi thường cho mấy người ở đây. Cho nên hắn cũng không tiếp tục dây dưa nữa mà gật đầu. Gì? Trước hết thì dì hãy mang lưu thuốc đến bệnh viện để kiểm tra xem. Con nói vài câu với cố cục trưởng rồi sẽ qua sau. Bùi đông lai xoay người nói với bác gái chủ nhà. Ơ, bác gái chủ nhà gật đầu, lệ nóng doanh trồng, nói đông lai cảm ơn con. Cảm ơn, đông lai. Bác gái chủ nhà vừa mới mở miệng thì vẻ mặt của mọi người xung quanh đều biết ơn mà nhìn vào bùi đông lai. Bọn họ chính là người ở dưới tầm đáy chót của xã hội. Bọn hắn nhìn không ra cũng không biết vì sao Cố Tuyền Sơn cùng với Trịnh Kim Sơn lại ăn nói khép nép với bùi đông lai như vậy. Bọn hắn chỉ biết rằng bùi đông lai đã vì bọn họ cho nên đã làm ra một hảo sự như thế. Tất cả mọi người đều là hàng xóm với nhau. Không cần phải khách khí đâu. Ta cùng với nữ nhi của cố cục trưởng là bạn học với nhau. Nếu như cố cục trưởng đã lên tiếng thì chuyện bồi thường sẽ không có vấn đề gì. Bùi đông lai phất phớt tay cam đoan nói. Nghe bùi đông lai nói như thế thì mọi người liền giải tán ai về nhà nấy. Thấy như vậy một màn thì cố Tuyền Sơn cũng không nói gì cả. Bởi vì mọi người ở đây đều rõ ràng được, hắn đường đường là cục trưởng cục xây dựng thì làm sao lại có thể ăn khuyệt được. Bùi thiếu hãy lấy xe của ta, đưa bọn hắn đi bệnh viện đi. Trịnh Kim Sơn thấy được bác gái chủ nhà muốn đưa Lưu Phúc sinh đi bệnh viện thì lập tức ân cần cười nói để lấy lòng. Tốt! Đối với lời hảo ý của Trịnh Kim Sơn thì bùi đông lai lai tự nhiên sẽ không cự tuyệt dù sao thì hắn cũng đã lột da hổ làm đại Kiều. Lúc này đây đã có người muốn làm thì tự nhiên hắn cũng sẽ phải hảo hảo mà lợi dụng. Bưu, người lái xe đưa bọn hắn đến bệnh viện đi sau đó rồi trở về đón chúng ta. Thấy bùi đông lai gợt đầu cho phép thì trong lòng Trịnh Kim Sơn liền vui vẻ cực. Vội vàng phân phó nói cho Lữ Bưu. Trước hết thì Lữ Bưu liền lĩnh mệnh, sau đó hắn giúp bác gái chủ nhà cũng nâng lưu phúc sinh lên. Thấy một màn như vậy thì đám lưu manh ấy khóc không ra nước mắt. Bọn hắn chịu đau chịu khổ để làm việc cho Trịnh Kim Sơn. Hiện giờ lại giống một đám cậu cùng nhau quỳ ở nơi đây. Mà lúc này Trịnh Kim Sơn lại ra vẻ nịnh nọt. Coi bác gái chủ nhà như Thượng Đế. Điều này đã làm bọn hắn muốn chết quát đi cho xong rồi. Cố cục trưởng Trịnh Lão Bản, mục đích đến đây của các ngươi thì đã rất rõ ràng. Mắt thấy bác gái chủ nhà đã bước lên chiếc beng ly rời đi rồi thì Bùi Đông Lai liền nhìn vào hai người cố Tuyền Sơn và Trịnh Kim Sơn. Hắn không nhiều lời nữa mà trực tiếp nói toát móng heo ra chỉ cần các ngươi đáp ứng ba điều kiện của ta thì chuyện này sẽ được xóa bỏ. Bùi thiếu, xin nói. Trong lòng trịnh Kim Sơn liền vui vẻ, hắn liền vội vàng mở miệng cảm giác kia chỉ sợ bùi đông lai sẽ thay đổi chú ý. Thứ nhất, chính là lời của cố cục trưởng nói lúc nãy. Dựa theo quy định mà mà tiến hành bồi thường cho người dân sống ở nơi đây. Bùi đông lai không nhanh không chậm nói thứ hai, những tên làm bị thương lưu thúc hãy tự tác vào miệng của mình 10 cái. Nếu nhẹ thì sẽ không tính. Ba, ba, ba. Không đợi bùi đông lai nói ra điều kiện thứ ba, mấy tên lưu manh kia liền tự tác vào mặt của mình. Bùi thiếu. Điều kiện thứ ba là gì đám lưu manh này làm cho Trịnh Kim Sơn rất hài lòng. Đồng thời hắn cũng hỏi lại Bùi Đông Lai. Điều kiện thứ ba là hãy lột bộ cảnh phục của trương sở trưởng xuống. Sắc mặt của Bùi Đông Lai trở nên lạnh lùng chỉ vào trương sở trưởng. Không thành vấn đề Trịnh Kim Sơn liền cấp ra một câu trả lời thuyết phục hắn cũng không liếc nhìn trương sở trưởng một cái. Mặc dù hắn biết rằng lột bộ cảnh phục của trương sở trưởng xuống là một việc rất khó khăn Nhưng chỉ cần nạp lan trường sinh buông tha cho hắn thì hắn sẽ làm ngay Điều kiện này thì hắn làm sao có thể cự tuyệt được Phù phù Nghe được Trịnh Kim Sơn nói như thế thì hai mắt của trương sở trưởng tối sầm rồi bỗng nhiên cắm đầu xuống đất Lúc trước thì hắn cho rằng trượt phi đầu của Trịnh Kim Sơn bị lừa đá mới đối phó hắn. Nhưng mà ở hắn xem ra, não của Trịnh Kim Sơn chẳng những bị lừa đất mà đầu của hắn đã nhét vào cổ thiếm trinh rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif 40 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 40 không thể không nói. Vì muốn lấy lòng Bùi Đông Lai mà Trịnh Kim Sơn quả thực là hao tốn nhiều tâm tư. Chẳng những hắn để lái xe của mình lái chiếc Bentley đưa vợ chồng Lưu Phúc Sinh đến bệnh viện tốt nhất ở Đông Bắc là Trầm Dương Quân Khu. Hơn nữa hắn còn tự thân đi cùng với Bùi Đông Lai tới bệnh viện để thăm hỏi Lưu Phúc Sinh. Trải qua mấy cuộc kiểm tra của bác sĩa. Thì ngoài việc bị chấm động nhỏ nơi não ra thì bản thân cũng bị vài vết thương ở da. Cho nên tình hình của Lưu Phúc Sinh cũng không có gì đáng ngại cả. Kết quả này đã làm cho bác gái chủ nhà em tâm. Yên tâm không chỉ có riêng bác gái chủ nhà mà còn có cả Bùi Đông Lai và Trịnh Kim Sơn nữa. Trong một phòng cao cấp của bệnh viện, Lư Phúc Sinh nằm ở trên giường bệnh. Bác gái chủ nhà ngồi ở bên người một tay nắm lấy tay của Lưu Phúc Sinh còn Bùi Đông Lai và Trịnh Kim Sơn thì đứng ở một bên. Bùi thiếu. Tuy rằng vết thương của Lưu Sư Phó không nghiêm trọng nhưng mà ta đề nghị nên để cho hắn ở lại bệnh viện vài ngày để bác sĩ kiểm tra. Nếu như không có vấn đề gì thì mới xuất viện. Mắt thấy bác sĩ đã rời khỏi phòng bệnh, Trịnh Kim Sơn nghĩ nghỉ một lát rồi nói với bùi đông lai. Nghe được Trịnh Kim Sơn nói như vậy tuy rằng bùi đông lai đối với cách xưng hô bùi thiếu này có chút không qua. Còn thấy có chút không thoải mái nhưng hắn cũng không có để ý. Hắn vốn muốn nói cái gì đó nhưng kết quả không đợi hắn mở miệng thì bác gái chủ nhà đã lộ vẻ khẩn trương rồi nói không. Không cần Nếu không có việc gì thì chúng ta sẽ trở về ngay Nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của bác gái chủ nhà thì Trịnh Kim Sơn lại tỏ vẻ mờ mịt mà Bùi Đông Lai lại hiểu rõ Bác gái chủ nhà cảm thấy viện phí ở nơi này rất cao cho nên không muốn ở lại đây Gì, hãy để Lưu Thúc ở lại đây vài ngày đi Bùi đông lai cười cười nói về chuyện viện phí thì gì không cần lo trịnh lão bản sẽ phụ trách. Đúng, đúng, đúng, vấn đề về viện phí thì các ngươi không cần lo, tự thân ta sẽ lo việc này. Trịnh Kim Sơn vội vàng phụ hoa một câu. Sau đó dường như cảm thấy chưa đủ cho nên hắn liền lấy một tờ chi phí từ trong người ra rồi đưa vào tay của bác gái chủ nhà. Nói đối với chuyện tình đã phát sinh thì ta có cảm giác tự trách mình sâu sắc. Đây là một ít bồi thường đối với lưu sư phó. Đối với một người như bác gái chủ nhà thì chưa biết cái chi phiếu này là gì. Thấy Trịnh Kim Sơn đưa cho mình tấm chi phiếu này thì không khỏi ngây người ra. Không biết nên làm sao bây giờ. Gì đây là chi phiếu có thể đến ngân hàng để đổi tiền. Bác gái chủ nhà không biết nhưng vùi đông lai lại biết. Trong lòng hắn cũng thầm bội phục cách làm của trịnh Kim Sơn. Cho nên hắn liền giải thích cho bác gái chủ nhà hiểu. Không, không cần. Bác gái chủ nhà vội vàng lắc đầu nói phúc sinh không có chuyện gì là tốt rồi, bồi thường thì không cần. Nghe được bác gái chủ nhà nói như thế thì Trịnh Kim Sơn không khỏi có chút đỏ mặt tiếng tai. Dì, nếu Trịnh lão bạn có tâm thì gì hãy nhận đi, dù sao đi nữa thì hắn cũng có rất nhiều tiền. Bùi đông lai like cười nói rồi tiếp nhận tờ chi phiếu trong tay của Trịnh Kim Sơn sau đó trực tiếp nhét vào trong tay của bác gái chủ nhà. Đúng a dù sao thì đây cũng chỉ là chút tâm ý ân tâm ý mà thôi. Trịnh Kim Sơn vội vàng phụ họa theo. Nhưng nói như vậy thôi. Trên thực tế thì hắn đang khóc không ra nước mắt đây. Đúng là hắn có rất nhiều tiền nhưng cũng không thể lãng phí như thế được. Đây là tờ chi phiếu 60 vạn a Sau khi ra khỏi phòng bệnh thì Bùi Đông Lai cùng với Trịnh Kim Sơn đi vào xuống dưới lầu. Bùi Đông Lai Ta đã yêu cầu người ở bên dưới. Xế chiều hôm nay đã đến bồi thường một cách thỏa đáng. Trực việc đó ra thì cũng đã tiến hành di dời đám người sống ở đó một cách ổn định. Trịnh Kim Sơn giống như là một tên nô tài vậy. Cô ý đi ở phía sau của bùi đông lai nửa bước. Vừa nói hắn vừa quan sát vẻ mặt của bùi đông lai. Thấy bùi đông lai không nói lời nào thì hắn tiếp tục nói bùi thiếu. Hiện giờ người phải đi về sao U. Vinh. Quy. Quy. Hơn. Bùi đông lai gật gật đầu. Ta tiễn ngại. Trịnh Kim Sơn chủ động lấy lòng. Không cần làm phiền trịnh lão bản. Bùi đông lai lắc đầu từ chối. Trịnh Kim Sơn cũng không có nói thêm. Hắn lấy một tấm thẻ màu vàng từ trong túi của mình ra rồi đưa cho bùi đông lai bùi thiếu. Đây là danh thiết của ta. Ngày sau nếu có việc gì cần trịnh Mộ giúp đỡ thì hắn cứ việc lên tiếng. Nhìn thấy tâm danh tiếp mạ vàng này thì bồi đông lai cũng không có cự tuyệt mà là thuận tay nhận lấy. Trịnh Kim Sơn thấy thế thì trong lòng liền âm thầm vui vẻ. Cười nói vậy cũng không quấy rầy bồi thiếu nữa. Trịnh mổ cáo từ. Gặp lại. Bùi đông lai vuốt vuốt tấm danh tiếp cũng không biết là trong lòng đang suy nghĩ cái gì nữa. Lên xe Trịnh Kim Sơn không quên mỉm cười rồi chào Bùi Đông Lai. Nếu như không có nạp lan trường sinh giúp đỡ thì chỉ sợ Trịnh Kim Sơn cũng sẽ không liếc nhìn mình một cái. a đưa mắt nhìn chiếc ven ly chạy nhanh ra khỏi bệnh viện thì trong lòng Bùi Đông Lai liền hiểu rõ. Thuận tay bắn ra. Tấm danh thiết của Trịnh Kim Sơn. Một người thương nhanh nổi tiếng cả Trầm Thành thậm chí cả Đông Bắc đã trở thành một thứ rác rưỡi. Làm xong tất cả chuyện này thì Bùi Đông Lai cũng không hề dừng lại, hắn bước đi tới cổng bệnh viện. Sau khi Bùi Đông Lai trở lại khu dân nghèo thì mặt trời đã xuống núi. Một khu to như thế ngày thường vô cùng nào nhiệt nhưng hiện giờ lại trở nên lạnh lẽo, buồn tẻ. Ở ngay góc ngã tư đường cũng không tìm được bóng dáng của người nào Vật vẫn là vật người đã không thuộc mình Thấy một màn như vậy thì bùi đông lai không khỏi nhớ lại những lời này Sau đó hắn cười khổ một cái rồi bước chân tăng tốt đi về chỗ ở của mình Sắp đến ngõ thì có một chiếc linh côn hiện ra trong tầm mắt của bùi đông lai Nạp Lan Trường Sinh mang theo Nạp Lan Ngũ Khải cùng với A Cửu. Hai người này đứng ở bên cạnh xe. Dường như đang đợi cái gì đó. Như là đã nhận thấy được ánh mắt của Bùi Đông Lai cho nên ba người Nạp Lan Trường Sinh liền quay người lại. Thấy được Bùi Đông Lai thì ánh mắt của ba người không khỏi sáng lên. Trong đó Nạp Lan Trường Sinh mỉm cười phức phức tay. Thân thiết gọi đông lai. Thấy thái độ nhiệt tình của nạp lan trường sinh thì trong lòng bùi đông lai lại nổi lên một cảm giác cổ quái. Bức quá hắn vẫn hiện lên một khuôn mặt tươi cười rồi đi tới chỗ của ba người. Ngài khỏi chứ nạp lan thúc thúc. Mặc dù biết nạp lan trường sinh chẳng qua là muốn cầu cạnh bùi vũ phu. Chính xác là miêu lão gia tử nhưng mà bùi đông lai nghĩ đến hai lần mình đã mượn thanh thế của nạc lan trường sinh cho nên hắn vẫn khách khí gọi nạc lan trường sinh là thúc thúc. Đông lai, mau qua kia đi, bọn chúng đã chờ người rất lâu rồi đó. Nạc lan trường sinh cười cười nhưng trong nụ cười ấy lấy sen lẫn vài phần nghi ngờ. Là bọn họ sao? Bùi đông lai lẳng lặng đi tới đầu ngõ. Ngay sau đó, Bùi Đông Lai ngẩn người tại chỗ. Dưới trời chiều, Bùi Vũ Phu, Miêu Lão Gia Tử, Nam Nhân họ bàn đứng ở trong hẻm. Phía sau họ là một đám người đứng đông đen như kiến. Những người đó đều là người của khu dân nghèo này. Đông Lai Thấy được Đông Lai Mọi người vốn đang im lặng bỗng hô to lên kêu tên của Bùi Đông Lai kích động chạy về phía hắn. Thấy một màn như vậy thì Bùi Đông Lai không khỏi ngạc nhiên. Hắn không biết sau khi hắn rời khỏi đây thì Bùi Đông Lai đã yêu cầu đám người ở phía dưới. Trước buổi tối hôm nay phải tới ký kết hiệp với mọi người ở nơi đây. Hơn nữa mức bồi thường còn cao hơn so với quy định. Đông Lai con là ân nhân của chúng ta, là anh hùng của chúng ta. Trong lúc Bùi Đông Lai còn đang ngạc nhiên thì đám người kia không hẹn mà cùng đi đến trước người Bùi Đông Lai. Trong đó ông cụ lúc trưa bị báo ca đánh liền tiến lên. Nắm tay của Bùi Đông Lai. Vẽ mặt vô cùng kiếp động. Lệ nóng do anh chồng nói. Ông cụ vừa nói xong thì mọi người đều im lặng lại. Lúc này mọi cũng không có nói hai chữ cảm ơn cũng không làm ra vẻ cúi đầu. Bọn họ chỉ cảm kết nhìn vào bồi đông lai. Mọi người chỉ lặng lặng nhìn vào. Phần cảm kết kia phát ra từ nội tâm của họ. Bài thứ 10K Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.com 41 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 41 sống to gió lớn Trầm thành có một nơi được xưng là nhất triều phát tường địa, lưỡng đại đế vương thành Năm 1625 nổ nhĩ cáp xích dời đô đến nơi này Sau đó hoàng thái cực đổi tên là Thịnh Kinh Năm 1636 lúc này hoàng thái cực đổi lại quốc hiệu là Thanh, xây dựng vương triều nhà Thanh. Năm 1644, sau khi nhập quan thì quân Thanh đóng đô ở Bắc Kinh, lấy thịnh kinh làm kinh đô thứ hai, đập các đại nội thần Quảng Đông Bắc ở nơi này. Ngay lúc đó đại thần cầm quyền là người của Nạp Lan Gia. Nạp Lan gia cũng bắt đầu quật khởi từ lúc đó, đã truyền cho đến ngày hôm nay. Mấy trăm năm rối loạn làm cho địa vị của gia tộc Nạp Lan khác xa hơn vào lúc ở Thanh Triều nhưng mà cũng được xưng là một gia tộc có máu mặt ở Đông Bắc. 40 năm trước, Nạp Lan gia bất đắc dĩ mới đem đại bản doanh từ Trầm Thành về đặt ở Đại Liên. Hiện giờ... Tổng bộ của Nạp Lan Gia đặt trong một sơn trang ở ngoại thành Đại Liên. Sơn trang chiếm diện tiết khá lớn. Bao gồm có trường săn vắng. Sơn đu ngựa cùng với sơn gông sa hoa ở bên trong. Giữa trưa, ánh nắng chiếu vào trong trang viên của Nạp Lan Gia tột làm cho không khí ở nơi này có thêm một ít hơi thở ấm áp. Biệt thự số một trong trang viên. Bao gồm cả nạp lan trường sinh ở bên trong Toàn bộ thành viên trung tâm của nạp lan gia đã tập trung trong đại sảnh lầu 1 Vẽ mặt của ai cũng hiện lên vẻ lo lắng Sốt ruột Bởi vì giờ phút này, miêu lão gia tử đang xem bệnh cho nạp lan lão gia tử, nạp lan dịch đức Nhị ca Anh nói Miêu thần ý có thể chưa khỏi cho cha sao có lẽ là không khí quá mức bị kìm nén cho nên Nạp Lan Ngũ Khải chỉ cảm thấy có một tòa núi lớn đang đè nặng trong lòng của mình. Hắn vô cùng khó chịu cho nên không nhịn được mà ngẫm đầu lên nhìn. Hỏi Nạp Lan Trường Sinh một câu. Không khí trong đại sảnh liền bị đánh vỡ. Soạt soạt. Không đợi Nạp Lan Trường Sinh mở miệng, Mọi người đã nghe được tiếng bước chân từ trên lầu truyền xuống Phát hiện này làm cho đám người nạp lan trường sinh liền ngẩn ra Sau đó cả đám không hẹn mà cùng đứng dậy rồi nhìn về phía trước cầu thang Ngay tại lúc mọi người đang chăm chú nhìn thì miêu Lão Gia Tử cùng với nam nhân họ bàn chậm rãi đi xuống Có thể thấy được những giọt mồ hôi ở trên trán của Miêu Lão Gia Tử Thấy một màn như vậy thì tất cả mọi người bên trong nạp lan ra đều muốn biết kết quả chẩn đoán. Nhưng mà lại không có ai dám mở miệng hỏi. Miêu lão! Thế nào rồi mắt thấy miêu lão ra tự đi xuống lầu thì nạp lan trường sinh mới mở miệng hỏi. Giọng nói rất khẩn trương. Ta vừa châm cho hắn xong. Tình huống đã khá ổn định. Tiếp theo chỉ cần dựa vào phương thuốc ở đây. Liên tục dùng trong 3 tháng thì có thể khỏi hẳn. Miêu lão gia tử nhìn lướt qua vẻ mặt khẩn trương của các thành viên trong nạp lan gia. Vẻ mặt không chút thay đổi mà nói ra câu trả lời thuyết phục. Cảm tạ miêu lão gia tử đã cứu gia phụ, xin miêu lão hãy nhận một cái phái đầu của chúng tôi. Nghe được miêu lão gia tử nói như vậy thì đám người nạp lan ra liền kết động. Sau đó nạp lan trường sinh mới mở miệng nói rồi tất cả mọi người liền vái tạ miêu lão gia tử một cái thật sâu. Miêu lão gia tử không hề cử động cũng không có khách khí liền bước rời đi khỏi nạp lan ra. Miêu lão ta đang an bài người chuẩn bị thức ăn. Nếu như miêu lão muốn đi về thì ta sẽ an vài máy bay cho người. Nạp Lan trường sinh thấy miêu lão rời đi thì trong lòng hiểu được miêu lão có thể bước vào nạp Lan ra hoàn toàn là do mặt mũi của Bùi Vũ phu. Không cần chỉ cần ngươi sắp xếp cho ta một chiếc xe chở chúng ta đến sânn bay là tốt rồi. Miêu lão ra tử thẳngn nhiên đáp lại, Nghe được miêu lão gia tử nói như thế thì toàn bộ thành viên trong nạp lan gia liền lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Cũng không có ai dám lên tiếng giữ lại. Được, nạp lan trường sinh bất đắc dĩ thở dài nhưng hắn cũng không có vội vã lên lầu để xem tình hình của nạp lan dịch đức. Ngược lại hắn mang các thành viên của nạp lan gia tiễn miêu lão gia tử ra khỏi đây. 20 sau Miêu lão gia tử cũng bàn hổ ngồi trong một chiếc ben rời khỏi đây Nhị ca Ta nghe tiểu ngũ nói thì người cần phải thực hiện lời ước định năm đó Đem nạp lan minh châu gã cho nhi tử của bùi vũ phu Chắc là vì muốn trả lại nhân tình cho bùi vũ phu sao đưa mắt nhìn chiếc xe ben rời đi Một gã thành viên trọng yếu trong gia tộc Nạp Lan ra hướng Nạp Lan trường sinh hỏi. Nạp Lan trường sinh im lặng, gật gật đầu. Hai, lại nói tiếp quả thật chúng ta đã thiếu mùi vũ phu không ít. Một gã thành viên khác trong Nạp Lan ra nói. Đi thôi, cùng đi xem cha đi nào. Nạp Lan trường sinh nhớ mày, đi vào biệt thự số 1. Vài tên thành viên khác trong nạp lan ra liền đi theo. Cùng lúc đó trong một tiểu khu bình thường ở Trầm Thành. Trong đại sảnh thì tầng đông tuyết đang ngồi ở trên ghế salon. Vẽ mặt an tĩnh nhìn vào màn hình tivi cũng không biết lúc này nàng đang suy nghĩ cái gì nữa. Bên cạnh nàng là một người phụ nữ. Người phụ nữ này vương tay ra nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nàng. Vẻ mặt rất ái nấy. Cách đó không xa. Một người đàn ông trung niêm có khí độ bất Phàm đang cầm một điếu thuốc lá. Nhẹ nhàng hốt lấy. Sương khói lượng quanh khuôn mặt của hắn. Mơ hồ có thể thấy hắn và người đàn bà kia rất giống nhau. Trên khuôn mặt khi nghị kia mang theo vài phần ái nấy. Cha mẹ thực ra hai người cũng không cần cảm thấy ái nấy. Nhận thấy được vẻ mặt của hai người thì tầng đông tuyết bình tĩnh mở miệng nói con sinh ra đã là người của trần gia thì không có khả năng giống như một người con gái bình thường. Mà hiện giờ thì con đã sớm thích ứng với cuộc sống như thế. Bên tai vang lên lời nói của tầng đông tuyết thì thân hình của tầng mẫu khẽ rung lên. Đôi mắt khẽ đỏ mà tầng phụ thì bóp tắt điếu thuốc. Nói con đã rời đi Yến Kinh được 3 năm. Tháng 7 này sẽ đến đại thọ của gia gia con đến lúc đó thì con cũng đã thi đại học xong. Vậy thì hãy theo chúng ta về chúc thọ lão nhân ra. Được. Tầng đông tuyết khẽ ngật đầu. Đông tuyết. Tuy rằng thi vào đại học là một chuyện quan trọng nhưng vẫn không nên để cho mình mệt mỏi như thế. Thân thể mới là quan trọng nhất. Tần mẫu nắm bàn tay nhỏ bé của tần đông tuyết rồi quan tâm nói. Tần đông tuyết khẽ gật đầu cũng không mở miệng nói gì. Tần đông tuyết trầm mặt làm cho không khí ở trong phòng trở nên yên tĩnh. Vẽ im lặng này đã làm cho tầng mẫu có một loại cảm giác huyết thở không thông. Vẽ ái nấy trên mặt lại càng hiện thêm rõ ràng. Mà tầng phụ người nối nghiệp của tầng gia cũng muốn cố gắng nói cái gì đó nhưng không biết nên nói chuyện gì với con gái của mình. Cha con có một chuyện muốn hỏi cha. Đột nhiên tầng đông tuyết liền mở miệng hỏi tầng phụ. Ngạc nhiên nghe được lời nói của tầng đông tuyết thì không riêng gì tầng mẫu mà ngay cả tầng phụ cũng có chút kinh ngạc. Hắn biết rõ bởi vì chính bản thân mình cùng với vợ mình quá chú tâm vào công tác cho nên không có thời gian chiếu cố tầng đông tuyết. Việc này đã làm cho tình cảm giữa tầng đông tuyết đối với hai người trở nên rất lạnh nhạt. Dưới tình hình như thế thì từ nhỏ đến lớn số lần tầng đông tuyết mở miệng nói chuyện với hai người có thể chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngược lại mỗi lần hai người tới thăm tầng đông tuyết. Cùng tầng đông tuyết nói chuyện mấy câu thì sẽ trở nên nhạt nhẽo lại. Cũng giống như tình hình lúc nãy. Con nói đi. Mặc dù trong lòng có chút kinh ngạc cùng kiếp động. Bước qua trên mặt của tầng phụ cũng vẫn như cũ vận lộ ra biểu tình không giận mà phát huy. Cha con biết một người tên là Bùi Vũ Phu không tầng đông tuyết hỏi. Bùi Vũ Phu. Ba chữ này của tầng đông tuyết giống như là một đạo sấm chết giữa mùa xuông trực tiếp nổ vang cả phòng khác. Trên ghế sa đồng tử của tầng mẫu đột nhiên mở to ra. Vẽ mặt kinh ngạc nhìn về phía tầng Đông Tuyết. Không riêng gì tầng Mẫu. Ở một bên thân là người nối nghiệp của tầng Gia. Trước hết là người đứng đầu ở tỉnh Liêu Ninh này cũng lộ ra một dạng kinh ngạc hiếm thấy. Phải biết rằng. Lấy thân phận cùng với tiền đồ của tầng tranh thì cho dù có nghe được tên của mấy lão đại ngồi ở phía trên đỉnh kim tự tháp của nước Cộng Hòa cũng sẽ không lộ ra vẻ xúc động như thế. Nhưng mà, Bùi Vũ Phu, Cái tên này, Đã làm cho lòng hắn nổi lên kinh đào hải lãng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 42 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fif Chương 42 Hổ Phụ Vô Khuyển Tử Nhìn vẻ mặt biến hóa của hai người thì tầng đông tuyết lại càng kinh ngạc. Ban đầu khi thấy miêu Lão Gia Tử vô cùng thân mật với bùi đông lai rồi nạp lan trường sinh cũng vô cùng tôn kính với bùi vỏ phu cho nên tầng đông tuyết chắc chắn bùi vỏ phu không phải là một người thường. Vì thế, nàng lại càng tò mò hơn, không biết rốt cuộc bùi vỏ phu này là ai? Nếu bùi vỏ phu không phải là người bình thường thì vì sao bùi vỏ phu và bùi đông lai lại sống trong khu dân nghèo ấy? Xuất phát từ sự tò mò cho nên tầng đông tuyết đã không nhịn được mà nhắc đến cái tên bùi vỏ phu trước mặt cha mẹ mình. Thế nhưng nàng nằm mơ cũng không ngờ rằng. Sau khi nàng nói cái tên bùi vỏ phu ra thì không riêng gì mẫu thân mà ngay cả phụ thân của mình cũng biến sắc. Tuy rằng nàng không thường xuyên gặp mặt phụ thân nhưng nàng biết phụ thân đang được bồi dưỡng để trở thành người nối nghiệp của tầng gia. Đang leo lên đỉnh kim tự tháp kia. Chỉ cần trong vòng 10 năm ra không xảy ra biến cố gì thì việc đặt chân lên đỉnh của kim tự tháp như ván đã đóng thuyền. Thân phận cùng địa vị đặc biệt của tần tranh khiến hắn lúc nào cũng bất động như nối. Vĩnh viễn làm cho người ta một loại cảm giác không giận mà uy. Vậy mà hiện giờ cái tên bùi võ phu này lại làm cho tần tranh động dung tần đông tuyết không thể không kinh ngạc. Cha! Các người biết hắn sao vì quá khiếp sợ, nên tầng đông tuyết theo bản năng liền hỏi một vấn đề hết sức ngây thơ. Biết, tầng mẫu Tiếu Á Linh mở miệng trả lời. Lúc nói chuyện thì con mắt không biết là vô tình hay cô ý mà liếc nhìn tầng tranh một cái. Mắt thấy thê tử Tiếu Á Linh mở miệng. Tần tranh vốn định ngăn cản nhưng lại nhận thay vẻ oán giận trong mắt của Tiếu Á Linh. Lại cảm thấy đối lý cho nên cũng không dám lên tiếng. Hắn là ai à khuôn mặt tầng đông tuyết đầy vẻ tò mò hỏi. Hắn từng là tình địch của cha con. Tiếu án Linh mang theo vài phần oán khí nói. Tình địch. Tuy là tầng đông tuyết thông qua cha mẹ mình biết được thân phận trước đây của bùi vỏ phu không bình thường nhưng mà lúc này nghe được hai chữ tình địch thì không khỏi há to miệng. Khiếp sợ sao? Đúng vậy Tần Tranh là ai? Đây là người nối nghiệp của Tần Gia Nhiều năm trước từng được xưng là một trong tứ đại công tử trong Kinh Thành Thân phận cùng địa vị vô cùng hiển hát Một người như thế lại là tình địch của Bùi Võ Phu ngày xưa sao? Mẹ Ý mẹ là nói khiếp sợ qua đi Tần đông tuyết chết mắt to nhìn tiếu án linh. Tuy rằng chưa nói hết nhưng ý tứ lại rất rõ ràng nếu bùi võ phu là tình địch của cha thì như vậy chẳng phải bùi võ phu đã từng theo đuổi mẹ sao? Đông tuyết khi đó cha của con làm gì để ta vào mắt? Hắn cùng bùi võ phu và ba tên công tử trong thành đều theo đuổi đệ nhất mỹ nhân lúc đấy là vãn tình. Tiếu Á Linh nói tới đây rồi dừng lại một chút Tiếp tục nói nhưng mà trời tính không bằng người tình Lúc đấy không biết vì lý do gì mà tứ đại công tử trong kinh thành đều bại dưới tay của bùi võ phu Người có xuất thân bình thường Cuối cùng vãng tình trở thành thế tử của bùi võ phu Nói xong thì Tiếu Á Linh không nhịn được mà trường mắt lý tầng tranh một cái Rõ ràng là nàng đã không ít lần càng nhằn về việc này Đối mặt với lời trả thù thẳng thừng của tiếu á linh Tần tranh càng thấy bản thân mình đối lý Hắn cũng không nói gì mà cuối đau hút thuốc Đồng thời cũng đang nhớ lại chuyện tình năm đó Cũng có một chút thổn thức Về phần tần đông tuyết thì nàng hoàn toàn khiếp sợ Kinh thành đệ nhất mỹ nhân kinh thành tứ đại công tử. Mấy chữ này không ngừng hiện lên trong đầu của nàng, nàng cố gắng. Cố gắng tưởng thượng thấy một người chỉ còn một chân như bùi võ phu như thế nào lại đánh bại được cả tứ đại công tử trong kinh thành. Bao gồm cả phụ thân mình là tầng tranh bên trong. Nhưng mà... Bất kể là nàng cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì cũng không tưởng tượng được. Á Linh A đều là chuyện cũ năm xưa cũng đừng nên nhắc đến trước mặt đông tuyết nữa. Một lát sau, tầng tranh chậm rãi bóp tắt tàn thuốc cười lấy lòng tiếu á Linh. Hờ, tiếu á Linh khẽ hừ một tiếng, dễ nhận thấy rằng chuyện tình năm đó đã đã, đã kích nàng không nhỏ. Cha, bùi vỏ phu... Hắn hắn rất lợi hại phải không Tần Đông Tuyết một lần nữa mở miệng hỏi. Ô, Tần Tranh khẽ gật nhẹ đầu hắn có thể xem là một nhân vật truyện kỳ nhân vật truyện kỳ. Từ này lại có thể từ trong miệng của Tần Tranh nói ra. Đối mặt với lời đánh giá như vậy thì Tiếu Á Linh cũng không có phủ nhận. Còn về phần tầng đông tuyết thì nàng chỉ cảm giác được trái tim của mình đã bị đã kích tới mức chết lặng. Đông tuyết Làm sao con biết được bùi võ phu mắt thấy tầng đông tuyết hoàn toàn lâm vào cảnh khiếp sợ thì tầng tranh tò mò hỏi hang. Theo hắn biết thì bùi võ phu đã ma danh ẩn tích 17 năm. Hơn nữa là không một ai đề cập đến chuyện này. Lấy tuổi của Tần đông tuyết thì phải không nên biết bùi vỏ phu mới đúng. Là như vậy. Đối mặt với câu hỏi của Tần tranh thì tầng đông tuyết cũng không có dấu diêm. Đem bùi vỏ phu. Bùi đông lai. Miêu thần ý nói ra. Kể cả việc nạp lan trường sinh ra mặt giúp bùi đông lai. Tất cả nói hết cho tầng tranh nghe. Ta nói Nạp Lan Trường Sinh như thế nào chạy đến Trầm Thành thì ra là thế. Thân là nhân vật số 1 của Liêu Ninh thì tầng tranh đương nhiên không xa lạ gì đối với Nạp Lan Trường Sinh. Ngược lại hắn cũng không ít lần qua lại với Nạp Lan Trường Sinh. Thậm chí hắn còn biết được chút ít chuyện tình của Nạp Lan lão gia tử. Hiện giờ nghe tầng đông tuyết kể ra thì hắn liền hiểu được. Miêu lão gia tử đến Trầm Thành là bởi vì bồi võ phu mà nạp lan trường sinh đến Trầm Thành lại là vì Miêu lão gia tử. Cha, nếu như lúc đó bùi võ phu có thể từ trong tay của tứ đại công tử mà cướp đi vãn tình thì một người như vậy không phải là người đơn giản rồi. Lòng hiếu kỳ của Tần Đông Tuyết càng đậm, lại hỏi như vậy thì tại sao giờ đây hắn chỉ là một tài xế xe taxi? Còn nữa, con cũng chưa từng gặp qua mẫu thân của Bùi Đông Lai là Vãng Tình. Hiện giờ bà ấy ở đâu 18 năm trước? Vãng Tình đã rời bỏ thế giới này rồi. Lúc này mở miệng không phải là Tần Tranh mà là Tiếu Á Linh. Giọng nói của nàng làm cho người khác cảm thấy được vẻ thổn thức bên trong. Đồng thời còn có thêm vẻ bội phụt. Bội phục dịp vãng tình 18 năm trước Tần đông tuyết trong lòng chợt động Mơ hồ đoán được cái gì Tạo hóa trêu ngư ác Tần tranh cười khổ cảm tháng một câu Lại nói đông tuyết Nhưng điều ấy là chuyện của năm xưa Trong nhất thời cũng nói không rõ ràng Con cũng không nên hỏi nữa Nói xong thì Tần tranh theo bản năng liếc nhìn Tiếu Á Linh một cái. Lúc này đây Tiếu Á Linh cũng không có làm trái lại ý của tầng tranh. Nga! Tần Đông Tuyết tuy có chút thất vong nhưng nàng cũng đã biết được nhiều tin tức đang cần thời gian để tiêu hóa đây. Lúc Tần Đông Tuyết đang cùng người nhà nói chuyện của Bùi Võ Phu thì Bùi Võ Phu cùng Bùi Đông Lai đang đi vào phòng thuê mới. Nguyên bản Sau khi Trịnh Kim Sơn giải quyết xong mọi chuyện trong khu dân nghèo thì muốn cấp cho cha con Bùi Đông Lai một chỗ ở mới. Nhưng mà Bùi Đông Lai lại từ chối. Vì sao lại không tới chỗ của bọn hắn chuẩn bị mắt thấy mọi việc đã bố trí một cách thỏa đáng thì Bùi Võ Phu Cười ngây ngô hỏi Bùi Đông Lai. Con đã lợi dụng nạp lan trường sinh để dọa nạt Trịnh Kim Sơn. Làm cho phúc sinh thúc được một ít lợi ích. Như vậy là đủ rồi. Nếu như còn lợi dụng nạp lan trường sinh để là lấy ưu đã cho chúng ta. Co như trịnh Kim Sơn biết được chân tướng của sự việc cũng sẽ không làm gì chúng ta nhưng nạp lan trường sinh bên kia khẳng định sẽ khinh thường chúng ta. Bùi đông lai xoa xoa mồ hôi trên đầu. Vẽ mặt cơ trí nói muốn gì. Nạc Lan trường sinh lại rất ngư bức. Chúng ta mượn tên của hắn để đi lửa đảo cũng không thể lấy một cái lợi ích nhỏ như thế này a. Bùi vỏ phu như cũ ngây ngô cười, nhưng mà trong lòng tươi cười mang theo vài phần vui mừng. Bùi đông lai lại nói thêm qua tử, Ngươi yên tâm, không bao lâu nữa thì con của ngươi ta sẽ có tiền đồ. Thật sự ngươi rất muốn vượt trội sao. So với thường ngày thì có chút bất đồng Lúc này đây thì bùi võ phu lại hỏi hang Qua tử ngốc Thật sự càng ngày ngươi càng âu mê Con không vượt trội thì làm sao mua được nhà to cửa rộng ở Yến Kinh ở Đông Hải Làm sao cưới được vợ đẹp cho ngươi làm vợ À bùi đông lai tức giận mắng Ta không cần những như đó Bùi võ phu cười ngây ngô lắc đầu Không được, nếu con đáp ứng rồi người thì nhất định phải làm được bùi đông lai nhéo ánh mắt lại, giọng nói vô cùng kiên dinh, vãn tình. Con đường này là do nó tự chọn thấy được vẻ kiên định trên khuôn mặt của bùi đông lai thì bùi võ phu cũng có chút động dung. Hắn thầm nói trong lòng. Vào lúc mùa đông 20 năm trước, gió tuyết tràn đầy kinh thành, bùi võ phu đột nhiên nổi tiếng. 20 năm sau, bùi đông lai sẽ như thế nào đây? Hổ phụ vô khuyển tử Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z 43 truyện audio được phát hành tại truyện audio.x.y.z Chương 43 rõ ràng chân tướng Sáng sớm khi ánh mặt trời vừa lên cao thì bùi đông lai đã luyện công xong. Lúc nãy hắn đang lau mồ hôi rồi quay trở lại nhà. Tối hôm qua ngươi ngủ trễ như vậy. Sáng sớm nay lại đi ra tập luyện. Thân thể có chịu đựng nổi không mắt thấy bùi đông lai vào nhà thì lúc này bùi vũ phu đang làm bữa sáng liền mở miệng hỏi. Yên tâm đi qua tử ta không sao đâu. Bùi Đông Lai cười lắc lắc đầu Từ sau khi hắn dung hợp với linh hồn của Tiêu Phi thì tinh lực vô cùng dồi dào Mỗi ngày hắn chỉ cần ngủ khoảng 4 tiếng là cảm thấy đủ rồi Mau ăn đi Nghe được Bùi Đông Lai trả lời như thế thì Bùi Vũ Phu suy nghĩ một chút rồi cũng không nói thêm gì nữa Mặc dù chỗ ở mới của hai cha con Bùi Đông Lai cách trầm thành nhất trung không tính là xa lắm nhưng mà mỗi sáng Bùi Vũ Phu cũng nhất quyết đưa Bùi Đông Lai đến trường. Vốn Bùi Đông Lai muốn phản đối nhưng kết quả lại nghe Bùi Vũ Phu nói trước khi đi thì miêu lão gia tử đã để lại một khoản tiền cho nên hắn không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Đối với việc này thì Bùi Đông Lai cũng đành phải đáp ứng. Giống như mọi lần, khi Bùi Đông Lai mở cửa xe ra rồi tiến vào trường thì không ít học sinh nhìn về phía hai cha con bọn hắn. Khác với lúc trước, những ánh mắt kia cũng không còn vẽ xem thường nữa. Sau khi vẫy tay chào từ biệt Bùi Vũ Phu thì Bùi Đông Lai đeo cặp sách đi vào trong trường. Không ít học sinh liền chuyển dời ánh mắt đi nhưng mà cũng vẫn còn có một số ít học sinh nhìn chăm chú vào thân ảnh của Bùi Đông Lai. Một bên nói nhỏ không biết là bọn hắn đang bàn luận về cái gì nữa. Các người nói phụ thân của Bùi Đông Lai quen biết với nạp lan vương gia. Vì sao lại còn phải lái xe taxi nữa chứ ta cũng đang tò mò về vấn đề này đây. Theo lý thuyết thì phụ thân của Bùi Đông Lai có quen biết với một nhân vật ngư bức như là Nạc Lan Vương Gia. Thì bản thân của hắn cũng phải nên ngư bức mới đúng. Khiêm tốn, cái đó người ta gọi là khiêm tốn, biết chưa khiêm tốn cái mụ nội nhà ngư chứ khiêm tốn. Lại nói so với một năm trước thì Bùi Đông Lai lúc này quả thực lại càng ngư bức hơn. Nữ thần đã rơi vào tay của hắn có thể không ngư sao Ngư bức là ngư bức bức quá cũng không ít người muốn xem chuyện cười của Bùi Đông Lai đâu Chuyện cười gì Thi vào đại học A. Các ngươi nghĩ lại đi Hiện giờ Bùi Đông Lai đã nổi bật như vậy Nếu như hắn xếp từ dưới đếm lên trong kỳ thi đại học thì các người nghĩ sẽ như thế nào bởi vì nguyên nhân bước đầu dung hợp với linh hồn của tiêu phi cho nên thính lực của bùi đông lai vượt xa người thường. Những học sinh kia mặc dù cách xa hắn hơn nữa lại cố ý nói nhỏ nhưng mà hắn vẫn có thể nghe được. Hắn chỉ cười cười, không để ý đến. Ngay trong lúc đám học sinh kia nói nhỏ thì chiếc ca gian của Trịnh Phi chạy thẳng vào trường. Chẳng qua là ở bên tay lái phụ không thấy bóng dáng của Cố Mỹ Mỹ đâu cả. Ngày hôm ấy sau khi ra trưởng hội chấm dứt thì Cố Mỹ Mỹ liền chuyển trường. Két sau dưới ánh mắt nhìn chăm chút của đám học sinh thì chiếc ca gian liền đi đến trước mặt bồi đông lai rồi dừng lại. Trịnh Phi cũng từ trong chiếc ca gian đi xuống Chào ngươi, Bùi Đông Lai So với mấy ngày trước khi Trịnh Phi chở theo cố Mỹ Mỹ đến gặp Bùi Đông Lai thì có chút khác biết Lúc này đây sau khi Trịnh Phi xuống xe thì chẳng những hắn không có châm chọc Bùi Đông Lai Mà thay vào đó là lộ ra bộ dạng tươi cười ân cần Đối mặt với lời lấy lòng của Trịnh Phi thì Bùi Đông Lai biết rõ Trịnh Phi đã bị Trịnh Kim Sơn giáo hướng cho nên hắn mới chạy tới đây giải thích. Dường như là đã biết Bùi Đông Lai suy nghĩ cái gì. Lúc này đây mắt thấy Bùi Đông Lai không mở miệng nói gì thì Trịnh Phi liền lên tiếng. Vẽ mặt lấy lòng tươi cười Bùi Đông Lai. Trước kia là do ta lấy ta mắt chó xem người thấp. Đối với ngươi vô cùng không tốt, hy vọng ngươi có thể đại nhân đại lượng, không nên để ở trong lòng. Lời nói tuy là như vậy nhưng mà từ trong con mắt của Trịnh Phi thì Bùi Đông Lai có thể biết được hắn không tình nguyện chút nào. Hiển nhiên là nếu không phải là Trịnh Kim Sơn tạo ác lực thì lấy với tính cách cao ngạo của Trịnh Phi thì sẽ không bao giờ cúi đầu xin lỗi Bùi Đông Lai. Trịnh Phi ta thấy rằng giữa chúng ta không có gì để nói cả. Bùi Đông Lai thản nhiên nói. Bá! Trịnh Phi không phải là lão cáo già như Trịnh Kim Sơn. Có thể để hỷ nộ ở trong lòng không hiện lên trên mặt. Thái độ lãnh đạm của Bùi Đông Lai đã lập tức làm cho sắc mặt của hắn thay đổi. Trong đôi mắt lại hiện lên vẻ không cam tâm. Trong lòng khó chịu nhưng Trịnh Phi cũng không tiếp tục ra vẻ đáng thương nữa mà là tượng tiếu Phi tiếu cười như không cười hỏi Bùi Đông Lai nghe cha ta nói thì người có quen biết với miêu thần y sao lông mày của Bùi Đông Lai hơi nhướng lên. Mặc dù hắn đoán được Trịnh Kim Sơn sẽ điều tra rõ chân tướng của sự tình này nhưng lại không ngờ hắn lại điều tra nhanh đến thế. Trịnh Phi đã nói như vậy thì chắc chắn Trịnh Kim Sơn đã biết được Nạc Lan trường sinh ra mặt dùm mình hoàn toàn là bởi vì miêu lão gia tử. Sự thật cũng đúng là như thế. Trong hai năm qua Trịnh Kim Sơn tặng cho Nạc Lan ngũ khải không ít quà. Trịnh Kim Sơn mặc dày đi tìm hiểu chân tướng mà Nạp Lan Ngũ Khải cũng không muốn trở mặt hoàn toàn với Trịnh Kim Sơn cho nên chắc hẳn Nạp Lan Ngũ Khải đã đem toàn bộ chân tướng nói cho Trịnh Kim Sơn biết. Chỉ có điều hắn chỉ nói Nạp Lan ra có điều cầu xin miêu Lão Gia Tử mà bồi Vũ Phu lại quen biết với Miêu Lão Gia Tử. Lúc đó... Trịnh Kim Sơn đã hỏi một câu nếu như Bùi Vũ Phu đã quen biết với Miêu Thần Y. Một nhân vật như thế thì làm sao lại nghèo rớt mồng tơ được đối với câu hỏi này thì Nạc Lan Ngũ Khải cũng tùy tiện trả lời một câu rồi đuổi Trịnh Kim Sơn đi lúc trước miêu Lão Gia Tử còn thiếu Bùi Vũ Phu một cái nhân tình. Câu trả lời này đã làm cho Trịnh Kim Sơn thầm thở vào một hơi. Đồng thời hắn cũng có suy nghĩ là không nên đi tìm cha con Bùi Đông Lai để gây thêm phiền phức. Mà ngược lại hắn lại biểu trị phi đi giải thích với Bùi Đông Lai. Sở dĩ như thế là bởi vì trịnh Kim Sơn không biết được phần nhân tình kia. Chuyện nhỏ như vậy thì hắn có thể không cần nhưng mà hắn lại không thể coi thường được. Dù sao thì hắn đã nghe Nạp Lan Ngũ Khải nói là Miêu lão gia tự có thể trị được quái bệnh cho Nạp Lan lão gia. Trịnh Phi cũng không có hiểu sâu xa như Trịnh Kim Sơn, bởi vì áp lực của Trịnh Kim Sơn cho nên hắn mới đi tìm Bùi Đông Lai để giải thích. Ta nghe cha của ta nói thì Miêu thần y là người lợi hại nhất trong giới Đông y hiện nay. Ngày sau nếu như có miêu thần y bồi dưỡng thì chắc hẳn tiền đô của người sẽ vô cùng tươi sáng a. Trịnh Phi cười cười nói. Cảm ơn lời nhắc nhở cửa ngươi. Không có gì. Trịnh Phi định nói gì thêm thì bùi đông lai đã bước đi kết quả không để cho hắn nói được câu kế tiếp. Bùi đông lai à bùi đông lai. Ta cho ngươi cùng. Chờ sau khi tầng đông tuyết biết rõ được chân tướng sự tình. Thêm vào đó là kỳ thi đại học sắp đến rồi. Nếu như lúc đó người mất mặt thì ta sẽ thử tầng đông tuyết có còn sẽ ở chung một chỗ với ngươi nữa không nhìn bóng lưng của bùi đông lai thì trong lòng Trịnh Phi thầm nghĩ. Sau đó hắn trường mắt liếc đám học sinh xung quanh rồi đi vào chiếc ca gian. Ta còn đang buồn bức là vì sao Bùi Đông Lai lại nhận viết được vị vương gia của Nạp Lan gia trong truyền nửa đây à? Các ngươi khoan hãy nói, ngày đó cha của Bùi Đông Lai còn tỏ ra như không có việc gì. Ha ha! Đúng rồi theo ta thấy. Tần Đông Tuyết cùng ở chung một chỗ với Bùi Đông Lai là bởi vì thân phận của Bùi Đông Lai đột nhiên trở nên thần bí. Hiện giờ chân tướng đã rõ ràng thì tầng đông tuyết có nên ở cùng một chỗ với bùi đông lai like không nhỉ dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được A. Người ta là tầng đông tuyết chính là người luôn luôn đứng nhất. Nhất định sẽ thi vào yến đại. Thanh hoa